Của Cửu Lộ Phi Hương trên kênh một khoảng tối đêm ta cảm thấy mặt sơ công ở ngay trên ta mồi hắn dính chặt vào trán ta ta thở hổn hển qua khe hở trên cổ hắn tay hắn ôm lấy lưng ta áp ta vào lọc gực rắn khiến hai miếng thịt trước ngực ta đau đớn kỳ lạ người tránh r a ta dồn sức vào đẩy ngực hắn ra mẹ kiếp không thở không thở nổi người vội cái khỉ gì sơ không cũng bực người tưởng ta thích dính vào ngươi hả phải từ từ chứ ta vẫn thở không r a hơi cảm thấy tuyết đã tan nhờ thân nhiệt lại tấm h vào làn áo mỏng manh khiến ta run bần bật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 đúng là vô cùng thê thảm còn về phần vì sao hai ta lại lỡ làng tới bước này sư không xiết nắm tay nếu đây là ý trời thì nhất định là lý d ô xuồng cố ý trả thù ta cực kỳ tán đồng quan điểm của sư không lý máu chó trên trời vì chúng ta không làm đúng t h e o số mệnh ông ta viết mà hờn rỗi hơn nữa sau này ông ta không thể viết số mệnh cho chúng ta nữa thế nên mới nhân lúc chúng ta đầu thai mà ra tay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 người không biết dùng tiên lực chống lạnh à ta sử sốt gõ lên đầu làm người phàm mấy kiếp khiến ta quên khuấy chuyện mình cũng biết tiên pháp ta vội nghiệm một khẩu quyết x ù a tan khí lạnh quanh người sau đó ngủ ẩ đầu nó với sơ không tuy người nhắc nhở ta dùng tiên lực chống lạnh là chuyện tốt nhưng lại không nghĩ tới nhân cơ hội này mà lợi dụng ta ta lắc đầu thử dài chẳng trách bị ế đây là thủ đoạn cô gái mà hiển nhiên thủ đoạn của sư không không cao bằng ta được sư không nhìn ta c h ầ m c h ầ m một lát sau đó đáp tỉnh bơ người thì có gì cho ta lợi dụng khoé miệng ta dần dật hình như tên này chẳng có ý gì với ta thì phải mủ miệng như bôi hạc đỉnh hồng ấy ta lừa mắn để ghép bỏ chẳng trách bị ế nói xong ta quay người bỏ đi đi được mấy bước không nghe thấy tiếng bước chân sơ k h ô n g đuổi theo trên nền tuyết ta thắc mắc ngoảnh đầu lại thì thấy sơ k h ô n g thẫn thờ đ ứ n g yên đó một tay sửa môi một tay ôm ngực hoang mang nhìn cái gầm tuyết chúng ta vừa nhảy ra ngoài không hiểu sao má lại ừng đỏ ta giật mình vội vàng quay đầu đi không dám nhìn hắn chỉ thấy chán và ngực mình đều nóng lên đúng đúng là cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo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 nhận ra trên nền tuyết lại trộn lẫn những thanh gỗ v ụ một cách kỳ lạ đang suy nghĩ thì đột nhiên một thanh gỗ đập vào lưng sơ không sơ không không để ý tới ta đành giọng nói ngọn núi tuyết này không ổn có kẻ b à y trận ở đây ta ngơ ngác nhưng ta có thấy chỗ nào có trận pháp đâu đương nhiên n g ư i không thấy rồi sơ không vẫn khinh bỉ ta người nhìn tuyết bên đường đi sắp xếp gọn gàng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 sơ không muốn nói lại thôi đúng lúc chúng ta đang suy ngẫm thì đột nhiên tảng đá ven đường lóe lên một ánh sáng màu đỏ như máu tảng đá hiện lên phủ chú vẽ những ký tự mà ta không hiểu mắt sơ không sầm xuống là thị huyết trận nó sẽ hút cạn máu của tất cả vật sống có mặt trong trận ta vội vàng níu lấy v ậ t áo của sơ không dính chặt vào lưng hắn vật sống kể cả chúng ta người nghĩ sao ta n g ậ m nghĩ càng lâu ta thật sự không biết có bao gồm chúng ta không vì vậy sơ không cũng im lặng ta càng dính chặt vào lưng hắn sơ không v ứ t tay chiếc roi dài màu đỏ hiện lên trong tay hắn hắn quay đầu lại nhìn ta rốt cuộc ngươi không có bản lĩnh hay là đố n g ố c hả đã khôi phục tiên thân rồi mà còn sợ cả loại trận pháp này tìm mắt trận rồi phá nó đi là xong nghe sơ không nói vậy ta thoáng d ữ n g sờ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 thì ta sẽ đứng phía sau nghe sao sơ không trầm mặc hồi lâu t hử lạnh chẳng phải chỉ là một cái q u ạ n rách thôi sao ấy thế mà đồ quỷ nghèo nhà ngươi lại ghi thù với ta lâu như thế lúc về để ngươi một cái là được chứ gì mắt ta sáng ngời vội vàng cúng tay sơ không là ngươi nói đ i nhé chúng ta thảo luận xong rồi đấy ta muốn có cái quạt cẩm vân do chức ngữ làm loại tốt nhất sơ không khinh bỉ bĩu môi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 ta hỏi đấy là cái gì trận pháp khởi động rồi sơ không đanh giọng tìm mắt trận ta ngửa đầu thấy một chùm sáng lấp lánh ánh vàng trên đỉnh núi hoàn toàn không ăn nhập với khung trời xanh ta chọc chọc tay sơ không ở đằng kia sơ không phía trên người đợi ở đây sơ không k h ô nói g n gì nữa thả tay ra bay thẳng về phía mắt trận ta đứng trên không vẫy tay v ề bóng lưng của hắn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 khả năng của hắn còn vượt qua dự liệu ban đầu của ta hắn không hề giống thuộc hạ của một vị tiên khác chút nào bây giờ n g ậ m kỹ lại hình như diêm vương hay là thái bạch kim tinh họ đều gọi hắn là sơ không thần quân mà cách gọi thần quân này rõ ràng đã vượt qua cách xưng ơ h ô ứng với chức vị hắn đang đảm nhận có lẽ sơ không không hề đơn giản mặt đất lại rung chuyển nhưng không phải là nơi có mắt trận mà là nơi cách ta không xa đột nhiên có một c ô n g vật chui ra khỏi nền tuyết trắng người nó phủ một màu tuyết trắng khoát lên người một bộ lông màu trắng ngay cả trên trán cũng có lông che khuất đi đôi mắt kẻ nào phá tị huyết đại trận của ta nó gầm lên giận dữ giọng trầm mạnh ta nhớ mày dùng cả một ngọn núi để bày trận còn có yêu thú bảo vệ xem ra chuyện này không đơn giản ta liếc về phía sơ không bây giờ là thời khắc mấu chốt để phá mắt trận không thể cắt ngang con yêu thú trên mặt đất lắc lắc đầu quẩy chân định xông lên đỉnh núi ta dịch người tới trước mặt yêu thú tay bắt quyết niệm chú dùng tiên khí tạo thành một cái lưới lớn vung tay ném về phía yêu thú nhốt nó lại tuy ta không giỏi lắm n h ư n g người cũng không thể lờ ta đi như thế chứ ta đi tới trước mặt con yêu thú bị tấm lưới tiên khí bổ vây khẽ nói đàn ông đang làm việc sao ta có thể để hắn lo chuyện ở nhà được ta vốn là một người dịu dàng chú đáo thế mà học con yêu thú lại vang lên tiếng gầm gừ uy hiếp mặt đất lại rung chuyển bầu trời trên đầu phát ra tiếng vỡ giòn tan như nứt toác ra con yêu thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên ra sức dãy ruộng như thể đang liều mạng cái lưới được tạo thành từ tiên lực dưới sự dãy ruộng quyết liệt của nó bục rách một lỗ hai lỗ không ngờ yêu thú dưới phàm trần lại mạnh tới nhường này ta hoảng hốt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 phá nát cái lưới tiên phủ trên người sau đó ngoảnh đầu về phía ta mồ hôi ta vã ra như tắm thật ra người lờ ta đi cũng không sao đâu nó lại chu lên kẻ phá trận phải chết rồi tung móng vuốt về phía ta ta lăn một vòng dưới đất khó khăn lắm mới né nổi đòn đó còn chưa kịp định thần thì bộ vuốt thứ hai của nó đã vung tới tốc độ cực nhanh hơi quá sức với ta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 sương mắt nhìn móng vuốt của con yêu thú kia vung tới có thể đập vỡ đầu ta đúng lúc đó ta bỗng thấy thắt lưng mình bị túm chặt một bàn tay ôm lấy ta ta sửng sốt lúc tỉnh táo lại thì con yêu quái đã cách rất xa rồi ta ngẩng đ ầ u lên vẫn thấy sơ không đang đánh mắt trận ở trên đỉnh núi vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một bộ cánh sắc t í m tung bay trong gió a tường cô nương giọng người đó đượm vẻ kinh ngạc ta nhìn mặt người đó nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra a người là yêu tinh đá nham hiểm tử huy nhiều năm không gặp a tưởng cô nương vẫn thẳng thắn như xưa y mỉm cười k huế mắt cong cong nhưng cô nương có thể còn nhớ tới hạ đúng là vinh hạnh ta nhìn y một lát lại ngoảnh đầu nhìn sơ không một lát đột nhiên nổi hứng nghịch n g ợ p ta muốn hét lên nói với sơ không rằng tình địch của n g ư ơ i tìm tới rồi này ta thật muốn biết khi nghe thấy câu này phản ứng sẽ như thế nào một tiếng nổ vang lên giữa trời ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy những đ ố m sáng vàng tôn u rơi như tuyết thị huyết trận bị phá rồi ống tay áo của sơ không tung bay đứng trơ trọi trên đỉnh núi tuyết cơn gió giữ thổi bay chiếc áo và mái tóc dài của hắn ta không nhìn rõ mặt sơ không nhưng hình ảnh đó đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng ta ta ung ngực nén nhịp tim đang đập thình thịch tên này tự nhiên tỏ vẻ đẹp trai như thế làm gì hả đột nhiên sơ không ngoảnh đầu về phía ta tử huy kế bên cười tít mắt vệ tay với hắn hét lên sư phụ đại nhân lâu rồi không gặp ta không thấy rõ v ẻ mặt của sơ không nhưng bỗng cảm thấy mặt đất phía dưới rung lên hai lần tử huy lặng lẽ thả bàn tay đặt trên eo ta xuống cười nói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 gào như thế có thể làm chúng ta sợ vỡ mật mà chết sao tử huy cười tít mắt À t ư ở n g côn nương vẫn hài hước đáng yêu như xưa ổn chết đi được t ử xa đã nghe thấy tiếng quát của sơ không cơ thể hắn vừa nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu lúc hiện ra đã đứng trên đầu con yêu thú lông giận nó lập tức nhảy bổ lên vồ lấy sơ không hắn chỉ đứng yên ở đó không né tránh tay kết tiên ẩn đập lên đầu con yêu thú lông rậm con yêu thú to như một căn phòng cứng đờ lập tức bị đóng khung tử huy gật đầu khen phép định thân của sư phụ đại nhân quả rất tuyệt còn ta thì kích động tới run cả người nhào về phía sơ không giỏi lắm sơ không giết nó ăn đi ta s ẻ thịt người nhóm lửa chuẩn bị nướng a tường cu nương tiếng gọi của tử huy bị ta nếm ra xa ta chạy tới bên con yêu thú lông rậm Sở bạn ộ Bộ đột lông mềm của nó. Bộ lông này chắc chắn được giá lắm lẩm Không không Không nó này chắn nên nào nó sáng như Đăng nhiên nghe ăn giá giá mềm mượt Mắt bẩm được được được Ta tay từ thể rớt ta sao, Thì hất tay ta ra. Của ta bắt của chắc chỗ Của cho ra sao ra b đây để sơ đang nghe chuyện miễn phí trên website ww chuyện hai ba s net h bổ sung thêm vì sao ta n ổ khùng sơ không nhức mắt nhìn tử huy đang chầm chậm tới sau đó g ử lạnh về khinh ghét không phải ngươi có người giúp rồi à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 ta lột ra nó lấy tiền không phải hai chúng ta cùng dùng sao ta xẻ thịt nó rồi nướng chín không phải cho hai chúng ta ăn sao người đột nhiên vênh váo làm cái gì chứ sơ không ngoảnh đầu lại nghĩ một lát sau đó đưa mắt nhìn ta chúng ta ta vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc không thì còn ai nghe thấy đáp án này sơ không cuối cùng cũng quay đầu liếc ta một cái miệng cong lên sau đó đè xuống sụ mặt nói Hừm. được rồi miễn cưỡng để ngươi làm vậy ông đây muốn ăn thịt phần lưng ngươi không được xé hỏng đâu đấy tên khốn này đối với cái tên cứ dăm bữa nửa tháng này lại lên cơn ta cũng chẳng muốn đuôi co ta chuyển hết sự chú ý sang con yêu thú l u n g rậm đ ự n quanh nó một vòng đúng là nên bắt đầu rạch từ bụng ta sai sơ không ngươi lật nó lên sơ không chuẩn bị làm thì tử huy bỗng nói tại hạ nghĩ rằng không có phần của ngươi sư không nhìn tử huy lạnh tanh cắt luôn lời y ông đây tính tình rộng lượng không muốn do、so、đo chuyện trước kia bây giờ ngươi biến càng xa càng tốt đ ừ n g để ông đây lại nhìn thấy tử huy thở dài ta đang muốn nói dù gì cũng là yêu thú hai người ăn nó chẳng phải hơi ta khó hiểu nhìn tử huy nếu không thì phải làm sao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 thế là tử huy bằng lòng đưa con dao nhát dao đầu tiên phải nhằm đúng giữa x ư ơ n g quay xanh của con yêu thú ta vung dao lên đang định đâm xuống thì đột nhiên con y ê u tú h kia nói một cách khó khăn phá thị huyết trận q u ầ n thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi ta quay đầu liếc mắt trao đổi với sơ không rồi cầm con dao sắc nhọn kể lên cổ nó nào người thành thật khai ra q u ầ n thượng nhà ngươi là người phương nào ngụ ở đâu con yêu thú ngậm miệng không nói ta và sơ c n g lại nhìn nhau hắn s ợ c ằ m có vẻ nó bị kẻ nào yểm bùa rồi chắc chẳng hỏi được gì đâu giết ăn đi hạng khoan tử huy hét lên các ngươi định ăn nó thật đấy hả ta còn tưởng vừa nệ các ngươi chỉ dọa nó thôi ta liếc tử huy bộ c h ú n g ta giống t r ả vờ lắm sao nói xong cấm phật dao xuống máu văng khắp nơi ngọn lửa tạo thành bằng pháp lực cháy hừng cực phản chiếu ba bóng người trên nền tuyết thịt yêu thú vừa tươi vừa ngon ta và sơ không vuốt ve cái bụng no tròn hài lòng ngồi phịch dưới nền tuyết ợ một cái duy chỉ có tử huy cầm miếng thịt chân trước ta đã hứa cho y mà không ăn tí nào còn kẽ than các n g ư ờ i ăn thật rồi sơ không bực mình nói ngươi có ý kiến gì hắn ngừng một lát có vẻ càng bực hơn ngay từ lúc mới bắt đầu người đã có mặt ở đây là sao ai sai ngươi tới ai bảo ngươi ở đây mò biến đi tử huy mỉm cười sư phụ đại nhân giận quá rồi có điều ta quả thật không ngờ sẽ tình cờ gặp hai người ở đây ta vốn đang đi du ngoạn t ứ phương thì nghe nói ở phương bắc có mấy tôn làng đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy nên ta bèn tới thăm dò không ngờ hai n g ư ờ i cũng ở đây càng không ngờ rằng hai ngươi chuyển thế rồi mà vẫn ở cạnh nhau đã thế còn mang thân thể thần tiên nhớ được ký ức kiếp trước tử huy tít mắt cười điều ngạc nhiên hơn là a tử cô nương cũng là tiên no cái bụng nên ta cũng dễ tính hơn nhiều thoải mái thừa nhận kiếp đó quả thật tăng ngốc n g c h chả giống tên tí nào ngươi không nhận ra ta cũng đúng thôi mục cả cầu tuyết đập ngay vào trán ta ta ngẩn người bực bội liềm sơ không lại thấy hắn hằm hằm nhìn ta còn ta lại thấy người bây giờ chẳng khác gì từ ngố cả ta cũng hử lạnh người cũng đâu khác gì kiếp đó đã vình váo còn tiếp bắt nạt người khác sơ không n g o n h đầu nhìn ta mày nhíu chặt ta cũng không chịu yếu thế nhìn lại hắn đúng lúc đối đầu đó ta bỗng nghe thấy tiếng tử huy cười hai người thật dễ bị người khác thọc gậy bánh xe sơ không vơ một đám tuyết nhằm thẳng vào mặt tử huy tử huy nghiêng đầu là né được phần lớn đàn bà con gái thích đàn ông trưởng thành chín chắn sư phụ đại nhân như thế là không được đảng nói có đúng không a tùng cô lương đối mặt v ề vấn đề này ta im lặng một lúc rồi nói thẳng trước kia đúng là thế ta nhìn cái mặt thối khoắc của x ư a k h ô n g sau đó quay đầu đi nhìn những đốm sao trên trời nói nhưng bây giờ ta lại thấy mỗi người một tính tính nết của người nào đó cũng rất được mà ta lại hơi nóng lên ngừng một lát rồi bổ sung thêm ngốc tới mức rất đặc biệt sơ không im lặng tử huy cười nhanh gắt a tưởng cô nương thật biết khen người khác ai cho ngươi lên tiếng âm thanh nghiến răng của sơ không lọt vào tai ta hừ tên yêu quái nhà ngươi trưởng thành thật chín chắn được lòng người khác để người ta hùm phi phách tán rồi mà vẫn còn nhớ thương tử huy ngơ ngác sư phụ có đại ý gì vậy sư không cười khẩy ta không có thứ đồ đệ trăng hoa như ngươi sư không nói câu này ta bỗng nếu tới nữ quỷ gặp ở trong ảo ảnh đông đá ta nói suýt nữa thì ta quên chuyện đó tử huy ngươi có một người vợ đã mất rồi đúng không h u ồ n phách của nàng ta nhờ chúng ta đi tìm ngươi bảo ngươi về thăm nàng ngươi mau đi đi kẻo nàng ta hùng phi phách tán thì không bao giờ gặp lại được nữa đâu tử huy hơ miệng thì chân trước của yêu thú đã n ư ớ n g chín trong tay thêm mấy lần nữa cười tụp tỉm đáp a tưởng cô nương tìm nhầm người rồi ta ngơ ngác nhìn sơ không sơ không chỉ n h a o mắt quan sát y ta lại nói cô gái đó nhờ ta chuyển lời rằng a la vẫn ở đây đợi chàng n g ư ơ i không quen nắng tả mùi thịt cháy xém lan tỏa trong không gian lạnh buốt tử huy vẫn đáp tỉnh bơ không quen ta bĩu môi không nói gì nữa sơ không vừa vung tay lên tức thì miếng thịt trong lửa bị hất văng r a lăn l ô n g lốc trên nền tuyết mùi này khiến ta bực mình tử huy cười xin lỗi rồi nói tiếp tiếp theo hai vị định đi đâu sơ không lập tức cảnh giác người muốn làm gì dù sao ta cũng chẳng có việc gì nếu hai vị cần người giúp thì ta có thể dồn hết sức mỏng manh này để báo đáp ứng cứu mạng năm đó của sơ không không được được chứ ta đồng ý thế là bị sơ không quát mắng ta khó hiểu người ta chủ động trả nợ sao lại không cần có thêm một kẻ chạy loang quăng thì càng tốt chứ sao nó là tâm nguyện của cái kiếp trước thành kẻ n g ố c đó của ta lúc đó chưa làm xong bây giờ bù lại cũng hay sơ không sầm mặt không được ông đây thích khiến hắn mắc nợ đấy ta nín thịt còn chưa kịp kết lời tử huy đã cướp trước tục ngữ có câu chỉ cần vung được buốc thì chẳng sợ có góc tường nào không khơi nổi sơ không đã sợ ta ư nghe xong câu này ta cũng chớp mắt nhìn sơ không dưới ánh mắt chăm chú của hai chúng ta vành t a y của sơ không dần ửng đỏ sợ con khỉ hắn hét lên sau đó quay m ắ t đầu lại theo thì theo người cứ chờ ông đây sai bảo ngươi đi chuyện này là ngươi tự chúc lấy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 mang hắn đi l ấ p hố đi vừa trả được cái ơn ta đã cứu mạng hắn vừa đỡ bớt việc cho chúng ta nhất tử lưỡng tiện miệng ta dần dật nói thế sau lưng người ta người không thấy mình vừa đê tiện lại vừa độc ác à sơ không h ử lạnh ta có nói sau lưng tên đó đâu sơ không hà cớ gì lại ghét ta như thế tử huy đ ậ p một lồng bánh bao xuống trước mặt a tường cô nương ăn đi cho nóng y cười về sơ không ta hết lòng hết dạ báo ân mà chỉ đổi lại được câu ấy của sơ không quả là đau lòng vả chăng dựa theo những gì a tường cô nương kể lại tà khí ở địa ngục bị dò dỉ đến độ phải dùng hình thạch tinh khiết lấp đầy mới có thể xóa sạch tà khí nếu dùng cơ thể yếu đá này của ta chỉ sợ càng lấp càng dò ra nhiều sơ không tỏ tay véo cái mặt đang ngậm đầy bánh bao của ta dù mỡ trên miệng ta có nhỏ xuống tay hắn hắn cũng không buông ngươi dám nói hết cho tên đó à ông ải y uốn úp ống ao tử huy dịch hộ ta nàng nói là không phải y muốn giúp chúng ta sao sơ không bực bội cắt ngang ta hiểu rồi hắn buông ra t h é t bỏ lau tay xem ngươi đi bớm cho tí đồ ăn đã lấy lòng được ngươi rồi đủ nhu nhược ta nuốt bánh bao trong miệng nhìn hắn người có cốt cách thì đừng đ ộ n g vào bánh bao của ta đừng ở nhà trọ tử huy tìm ta không thèm ở sơ không đá phăng ghế đi đứng bật dậy hôm nay ông ngủ lầu xanh các người cứ đợi đấy ta d õ i mắt trông theo bóng hình càng lúc càng xa của sơ không quên cả ăn bánh bao hắn nói h à n muốn đi đâu hình như là lầu xanh ta gật đầu h à n muốn đi tìm gái tử huy n h ấ p trà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 chưa tùng có ai mời ta cùng đi ngắm sao nếu đã thế hôm nay a tường cô nương có muốn cùng đi ngắm sao với ta h không ta ngẩng đầu nhìn y tử huy mỉm cười chúng ta cùng tới lầu hoa ngắm sao ta nhướng mày chợt cảnh giác với tử huy người muốn làm gì tử huy cười mập mờ muốn khiến sơ không thần quân nói ra những lời trong lòng a tường cô nương muốn nghe không không muốn nhân thịt trong bánh bao đều bị ta chọc hết ra mới là lạ ấy tử huy đưa ta tới một lầu hoa thật có điều ta nhìn cái giá gỗ cao năm tầng trên giá còn cuốn dây hoa rất đẹp trên đỉnh còn b ắ c một cái sàn rộng ta chỉ lên đó hỏi tử huy đây là lầu hoa mà ngươi nói đó hả đây không phải là cái bệ cho người thị trấn cung tế sao tử huy cười đáp nơi đây được người dân địa phương gọi là lầu hoa À t ư ở n g cô nương có muốn lên xem không ta muốn nghe sơ không nói những lời tự đáy lòng À t ư ở n g cô nương trốn sốt u ruột lát nữa sơ không về quán trọ mà không thấy chụp ta thì ngài ấy sẽ tự tìm đến đây thôi ta đã dặn tiểu nhị bảo với sơ không chúng ta ra đây ngắm sao rồi ta ngạc nhiên sao ngươi biết hắn sẽ về quán trọ tử huy chớp mắt cười dí dỏm nếu ngay cả điều này cũng không biết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 ngồi một lát đã tử huy vỗ lên vị trí gần hắn ta thoải mái ngồi xuống đung đưa hai chân trên bậc đài cao bật nắp đình rượu ra mùi hương lạnh lẽo của rượu bung tỏa khắp nơi ta híp một hơi bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn rượu ngon người mua được ở đâu đấy không mua tử huy ngẩng đầu ngắm sao trên trời rất lâu trước kia ta từng tới cái thị trấn nhỏ bé này rượu là ta tự tay ủ chuẩn bị để dùng cho h ô n thành thân của mình miệng ta vừa mới chạm vào miệng chai rượu vừa nghe thấy câu này thì giật mình nghẹn họng ta nhịn đau đạp b ì n h rượu xuống liếc mắt nhìn tử huy lại thấy hắn mỉm cười uống đi dù sao bây giờ ta cũng không thành thân được n h ớ tới nữ quỷ hồn sống trong ảo ảnh của mình tạo ra ta bèn hỏi n g ư ơ i không có vợ trước thật à không quen a la hắn mỉm cười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 nụ cười bên miệng đong đầy khổ đau không cần thử ta cũng biết a ha đêm hôm quy quắt cô nam quả nữ trên hoa dưới nguyệt thủ thủy nỗi lòng tâm ý tương thông rất tốt rất tốt sau lưng bỗng vang lên một tràng cười quái dị ta vừa ngoảnh đầu lại đã thấy sơ không đ ứ n g đó cây roi dài đỏ sậm trong tay hắn bạo lực phá hỏng cả khung cảnh tử huy cũng ngoảnh đầu nhìn sơ không rồi lại quay đầu sang nói với ta trong rượu có niềm vui bất ngờ nói xong y t ú n lấy tay ta nhấc lên trên b ì n h rượu đổ thốc xuống hương rượu ngọt ngào lập tức tràn vào miệng ta tiếng quất soi xé gió vang lên p h u n p h ú t tử huy nhảy lên khó khăn lắm mới né được đòn này của sơ không y cười t i ế t mắt để hai người ngắm sao thì hơn ta về ngủ đây nói xong y v ụ t tay lên biến mất trong màn đêm ta bị sặc rượu ôm ngực ho cụ cụ nhưng chả mấy chốc một luồng khí nóng đã men theo họng đi xuống dạ dày sau đó lại s ô n g ngược lên khiến đầu ta xoay mòng mòng khoan đã trước khi đi tử huy đã nói gì trong rượu có niềm vui bất ngờ đó là rượu y chuẩn bị cho ngày thành thân trong khoảnh khắc tươi đẹp ấy thì có thể uống rượu gì xuồng tóc cũng nghĩ ra được nhưng đây là nơi dùng để hiến tế của thị trấn nhà người ta đấy y muốn ta và sư không ấy ấy ngoài trời sao sư không không biết tao uống gì còn đứng bên cạnh giận dữ mắng ta ngươi quên nhanh thật đấy kiếp trước ngờ ngệch bị người khác gài bẫy sở vẫn muốn bị gài nữa hả giúp n g ư ờ i chút xíu thôi mà đã lấy được lòng ngươi rồi giỏi lắm giỏi ghê cơ chán ta bắt đầu dị mồ hôi tình huống này rất không ổn có lẽ thấy ta mãi không hé răng sư không ngồi s ổ m ngay bên người nên người sao thế mặt hắn đanh lại đưa tay sở lên trán ta trong ánh mắt ẩn chứa sự giận dữ tên đó lại bày ra cho gì trong rượu có thuốc ta vốn định lừa sơ không đ ô i câu rồi chuồn ai ngờ miệng lại như mất kiểm soát ta thốt ra rồi không bịt kịp nổi nữa sơ không nghiêm mặt cầm bình rượu lên c a o mày thuốc gì xuân Ta dơ tay bịt chặt ta mất soát. ta Hai qua bay dơ chữ lách mình nhưng như miệng miệng kiểm lại, răng kê vẻ à o tay sơ không. Xuân dược、vẻ、mặt nghiêm túc của sơ không thoáng nghẹt ra người hắn đột nhiên mềm đ ũ n ngột p h ị c h xuống bên cạnh ta ngơ ngác đưa mắt nhìn ta im lặng thẫn thờ ta bịt miệng nuốt nước, nước miếng hồi hộp chờ đợi thái độ của hắn nào ngờ hắn lại im lặng một lúc rồi ngơ ngác hỏi lại ta thế bây giờ làm thế nào ngoài việc giúp ta thì còn gì nữa ta gào trong lòng không ngờ câu này cũng vọt ra khỏi miệng đương nhiên là ngươi giúp ta rồi sơ không lại nín thinh hơi thở ấm áp của ta và sơ không p h ả thành một làn khói trắng trong tiết trời lạnh giá chúng ta nhìn nhau một lát rồi ta đảo mắt đi hận tới mức muốn vả cho mình mấy cái không được vì sao không kiềm chế được chẳng lẽ ánh m ắ t của ta chuyển qua bình rượu sơ không cầm trong tay tay sơ không bỗng run lên bình rượu đã mở nắp lăn trên đài gỗ lăn đầm lốp xuống đài gỗ cao năm tầng phía dưới vang lên một tiếng vỡ nhỏ ta đưa mắt nhìn sơ không lại thấy hắn ngả mình ra sau mặt đỏ rực như mặt trời mọc r ú p r ú p không biết đầu hắn hiện lên hình ảnh gì mà giọng khàn đạc run run dám vẻ n g ự n g ngùng này của hắn khiến vành tay ta cũng nóng lên ta sửa mặt để bản thân bình tĩnh một lát ngươi đừng nghĩ sâu xa gì vội có khi trong rượu là thứ khác ta không biết sơ không có nghe thấy lời này không chỉ thấy hắn đứng phất dậy xoay lưng về phía ta hắn hít sâu mấy lần rồi vội bằng nói chúng ta về đã nếu thực sự không có cách nào thì ngươi thử lăn cho tuyết xem nghe xong ta cảm thấy trọng tâm đã không còn ở chuyện s u ố t cuộc tử huy đã bỏ thứ gì vào trong thuốc ta nghẹt mặt nhìn bóng lưng hắn một lúc lời trong lòng lại thốt ra sơ không này người thích ta thật không lưng sơ không cứng lại hắn im lặng hồi lâu mới nói nếu không người cứ lăn luôn vài vòng dưới tuyết đi ta canh cho không để người ngoài nhìn thấy đâu ta cụp b ắ t nhìn nắn tay hết buông ra lại xiết chặt đã mấy lượt của mình một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng ta cuối cùng bùng nổ sau câu g i ò x é t đó của sơ không